Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 496 trở lại Linh Dược Sơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Quan sát một lát lâm hiên phỏng đoán ít nhất nơi đây có tới gần vạn tu. Sĩ. Thực lực dường như không kém tam đại phái chính đạo. Tuy hắn có chút kinh ngạc nhưng đã ba ngàn năm nay Linh Dược Sơn luôn. Là đại phái chỉ là trước kia còn đem thực lực ẩm giấu lại. Ngoài. Luyện đan sư cùng với chút số tu sĩ, phần lớn các đệ tử trong môn phái, đều phân tán ra các nơi. Bây giờ tình thế có biến đổi, Linh Dược Sơn đã đem tất cả thực lực quy. Tập lại, những đệ tử cũ đã trở về tổng đàn cho nên có quy mô như thế. Này cũng là bình thường. Nơi này ngoài hỏa tài nguyên phong phú còn có linh mạch khá rộng rãi. Dù tiếp nhận nhiều tu sĩ như vậy cũng không có vấn đề. Lúc này khóe miệng Lâm Hiên mỉm cười, tốc độ độn quang nhanh chóng. Thêm ba phần. Ồ, mắt thấy đã đến sơn môn đột nhiên Lâm Hiên rừng động quang trên mặt. Lộ vẻ kinh ngạc. Đây là chuyện gì? Lâm Hiên đem thần thức phát ra, lại phát hiện cấm chế đại trận trung. Quanh linh dược sơn đã được mở ra. Không chỉ vậy còn có từng tốt tu sĩ. Đi tuần tra như là cả môn phái đang gặp đại địch. Lấy thanh thế linh dược Sơn bây giờ đủ cùng chính ma chia ra thế chân. Và cho dù âm hồn muốn đánh vào cũng rất khó. Lâm Hiên và hai thiếu. Nữ đưa mắt nhìn nhau chẳng lẽ còn thế lực khác có thể gây nguy hiểm. Nơi đây. Lâm Hiên vừa mới đến gần Sơn Môn. Lập tức đã có một tốt gồm bảy tu sĩ. Bay tới. Lâm Hiên sơ lược đảo qua đã thầm gật đầu. Những tu sĩ tuần Sơn cảnh. Giới này đều là trúc cơ kỳ Hắn cũng không có ý xấu tu vi ung dung Đứng đợi bọn họ Vãn bối linh dược sơn chu cốc thiên tham kiến tiền bối Không biết Tiền bối thuộc môn phái nào Đến bản môn có sự tình gì chỉ giáo Cầm Đầu là một lão giả tóc hoa dâm Sau khi nhận ra tu vi của lâm hiên thì Sắc mặt đại biến Nhanh chóng cung kính thi lễ một cái thái độ không Kiêu ngạo cũng không tự ti Quý Phái Phong Sơn thì khi nào vậy, ta đến đây không phải để luyện. Đan thì làm gì? Lâm Hiên nhìn lão giả, không trả lời vấn đề của hắn. Những tuần Sơn để tử kia nghe xong đưa mắt nhìn nhau kinh ngạc không? Thôi, tiền bối không biết sao. Bản môn từ hơn một tuần trăng trước đã không. Tiếp đãi khách nhân tiền bối nếu muốn luyện đan xin phiền ba tuần. Trăng sau lại tới, hoặc nếu không thì có thể đi phân đàn nơi thương. Nguyệt thành của bổn môn, nơi đó sẽ giúp các vị đồng đạo luyện đan. Trên mặt lão già có chút miễn cưỡng nói: Ngươi vẫn chưa trả lời ta, vì sao quý phái phải phong sơn? Tiền bối thứ lỗi đây là chuyện trong bổn môn, xin thứ cho vãn bối. Không tiện bầm cáo, lão già cẩn thận mở miệng. Những tu sĩ khác cũng lộ vẻ cảnh giác nhưng không hề sợ hãi đối phương mặc dù là kết đan kỳ. Cao thủ nhưng nơi này là địa bàn của bổn môn tin tưởng cũng không dám. Làm ẩu. Lâm Hiên mỉm cười không có tức giận lại lộ vẻ tán thưởng Tay trái hắn. Lật một cách đem một đảo sáng màu xanh lục bắn ra. Ngươi nhìn đây là cái gì? Lão giả nhất thời ngẩn ngơ rồi theo bản năng giơ tay bắt lấy. Vật kia. Là một lệnh bài vô danh dùng nón ngọc trí thành mặt trên nổi những. Hoa văn vô cùng tinh xảo, lại khắc một đỉnh lô kỳ lạ trông rất sống. Động linh khí giạt rào, thiếu, thiếu môn chủ. Một lần nữa sắc mặt lão già đại biến, dường như không thể tin nhìn. Thoáng qua lâm hiên rồi cúi người xuống. Sáu người khác cũng chấn động, nhưng cũng khá nhanh nhẹn sau một. Thoáng cùng làm lễ kính chào. Lão già từ trong lòng lấy ra một cái chuyện âm phù đang muốn ném ra. Lâm Hiên lại khoát tay áo không cần phiền toái như vậy. Dạ thiếu chủ. Trên mặt chu cốc thiên đầy vẻ cung kính. Vừa rồi ta cùng các ngươi chỉ là nói giỡn bây giờ có thể nói cho ta. Biết bổn môn vì sao phong sơn như vậy. Vấn đề này Lâm Hiên đang khó. Hiểu lần nữa hỏi lại. Điều này không dám giấu sư thúc vãn bối là thực sự không rõ lắm. Một tuần trăng trước sáu đại chấp pháp trưởng lão truyền xuống mở ra. Cấm chế toàn phái giới nghiêm tạm thời cắt đứt tất cả liên hệ cùng. Ngoài giới. Chu cốc thiên thở giải sư dơ, dơ quy, quy, y, e, t thân phận thấp kém chỉ có. Thể nghe lệnh làm việc cũng không biết rốt cuộc là vì chuyện gì. Lâm Hiên nghe được thầm nhếu mày, sáu đại chấp pháp trưởng lão là ai? Hắn chưa từng nghe nói qua sư phụ của ta hiện ở đâu. Vãn bối không rõ ràng lắm Trưởng môn chân nhân đã lâu không có suốt Hiện Chu Cốc Thiên cẩn thận trả lời Hai đầu mày lâm hiên càng nhú chuyện này hơi kỳ lạ Đáng tiếc vài Người để tử thân phận quá thấp từ bọn họ trong miệng cũng rất khó có Tin tức cần thiết Được rồi các ngươi đi đi tự ta có thể trở về đồng phủ Dạ thiếu chủ Mấy người trần chờ một chút Khom lưng thi lễ một cái Độn quang rời đi Lâm Hiên vẫn đứng ở tại chỗ trầm lặng. Thiếu ra chẳng lẽ bồn môn đang xảy ra biến cố. Lục doanh nhi cần. Thận mở miệng. Nhưng Lâm Hiên lại lắc đầu không cần lo lắng. Có lẽ không phải là chuyện xấu. Ô thiếu ra nói như vậy chẳng lẽ đã nhìn ra một số manh mối. Lưu. Tâm nhẹ nhàng thở ra. Không có chỉ là một chút cảm giác thôi. Nhất thời hai thiếu nữ ngẩn ngơ. Hai người có điều chưa hiểu, sáu đại chấp pháp trưởng lão mặc dù ta chưa từng nghe nói, nhưng đối với bản lĩnh của sư tôn thì rất rõ, rằng sư tôn nắm giữ bổn môn đã có hai hơn trăm năm tu vi của lão tạm thời. Không nhắc nhưng luận về tâm cơ cho dù là nguyên anh kỳ lão quái cũng không bằng bổn môn đột nhiên phong sơn nhất định là có lý do khác. Hai thiếu nữ đồng thanh gật đầu trước khi gặp lâm hiên các nàng chỉ... Là tu sĩ cấp thấp trong bản môn tự nhiên không có cơ hội tiếp xúc. Trưởng môn chân nhân thiếu ra đã nói vậy bổn môn chắc không phải là đang đối đầu cường địch. Lâm Hiên cầm lệnh phù đem pháp lực rót vào một đảo sáng màu hồng chói Mắt bắn ra trước mắt xương mù cuồn cuộn một hồi rồi hiện ra một lối. Đi, chấn phái đại trận của Linh Dược Sơn đương nhiên là không tầm thường. Nhưng Lâm Hiên đã thiếu chủ tự nhiên là có quyền qua trận. Hắn hóa thành một đảo kinh hồng mang theo hai thiếu nữ bay vào, rất nhanh lối đi cũng biến mất. Ba người bay được một lát, chỉ thấy trên mấy ngọn sơn phong cao tới. Ngàn trưởng các loại thạch ốp ngộ xá mọc lên ẩn hiện dưới những rừng. Cây xanh rậm rạp. Nhìn từ xa ngọn chủ phong càng nguy nga trang nghiêm, nơi đó số tu sĩ. Không nhiều lắm nhưng ai cũng có vẻ khí độ bất phàm. Không ngờ lần này trở về bổn môn lại biến đổi lớn như vậy. Trên mặt. Lâm Hiên có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh thần sắc ung dung trở lại. Bay tới. Hiện tại ở chủ phong phòng ngự càng thêm nghiêm ngặt cấm chế liên. Hoàn cho dù là nguyên anh kỳ lão quái xông vào cũng phải tốn không ít. Công sức. Lục Doanh Nhi và Lưu Tâm thì có chút căng thẳng. Đây lần đầu tiên hay. Nàng về tới thánh địa của bổn môn. Thỉnh thoảng Lâm Hiên gặp vài tên tu sĩ nhưng hắn đều không nhận ra. Ngoài ra cũng gặp một số tu sĩ tra hỏi. Lâm Hiên tự nhiên là hiển lộ. Thân phận khiến đối phương vừa mừng vừa sợ dùng ánh mắt tò mò quan sát. Hắn. Sau nửa canh giờ Lâm Hiên đã về tới đồng phủ của mình. Được rồi hai ngươi tạm thời ở nơi này nghỉ ngơi. Ta đi xử lý chút. Chuyện trong chốc lát sẽ trở về. Khi đó sẽ bố trí chỗ ở gần đây cho. Hai ngươi. Lâm Hiên mỉm cười dặn dò Gần đây Không phải ở chủ phong này phải là kết đan kỳ sư thúc bá Hoặc là bổn môn trung tâm đệ tử mới có thể được cư ngộ sao Lưu tấm Có phần thấp thòm bất an nói Nhà đầu ngốc Hai ngươi là tâm phúc của ta Chẳng lẽ còn không thể Coi như đệ tử trung tâm của bổn môn Đúng rồi nếu như có người ngoài Hỏi Hai ngươi cứ nói thân phận là ký danh đệ tử của ta là được Thiếu gia an tâm, chú tiểu tì trong lòng hiểu rõ. Hai thiếu nữ nhộn, thuận nói. Lâm Hiên gật đầu rồi rời đi đồng phủ đi ra ngoài. Thiếu gia, ngươi chuẩn bị đi tới chỗ nào? Bên trong đầu hắn lại vang, lên âm thanh tò mò của Nguyệt Nhi. Còn có thể đi chỗ nào, đương nhiên là thăm dò thêm tin tức. Vừa rồi trên đường ngươi cũng đã biết thông vũ chân nhân đắt lâu không? Có lộ diện bây giờ là sáu đại chấp pháp trưởng lão chủ sự thiếu gia. Chẳng lẽ định. a đầu ngốc. Lâm Hiên cười mắng một câu sáu đại trưởng lão này tuy. Ta chưa từng nghe nói nhưng tìm bọn hắn thì có ít gì cho dù trong đó. Có kẻ bụng dạ khó lường thì cũng làm được gì. Ý của thiếu gia là. Nguyệt Nhi khó hiểu hỏi lại. Người đã quên sao ngoài thông vũ chân nhân bổn môn còn có một nhân. Vật kinh thiên đồng địa. Trên mặt lâm hiên lộ ra sắc rào hoạt. Thiếu ra là nói từ cẩm thanh. Vị nguyên anh trung kỳ lão quái. Không sai ta còn dám lớn mật trở về. Cũng là bởi vì có lão gia hỏa Thực lực kinh nhân tỏa chấn nơi đây. Theo ta được biết lão vô cùng. Thưởng thức thông vũ chân nhân. Cho nên bổn môn hẳn là sẽ không phát. Xin chuyện gì? Lâm hiên chậm rãi phân tích nói.